Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 40 đánh con mũi Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện đầu Tiên phong linh đứng ngút ở đó Lúc sau lửa giận bút lên Không nói lời nào dơ tay tát thẳng vào gương mắt tuấn tú Bút một tiếng thanh thuế Vang dội không dài dòng Gương mặt tốn tú của dạ vô hàm lệch sang một bên Dấu năm ngón tay trên mặt rất rõ ràng Phong Linh nhìn lại bàn tay của mình Rồi lại nhìn dấu tay trên mặt dạ vô hàm Cổ họng chuyển động vài cái Sau đó cười hì hì một tiếng Nói có con mũi thật là to Dạ vô hàm chậm rãi quay đầu lại Gương mặt ông hòa nhã nhặn nổi lên lửa giận kinh người như muốn đem phong linh xé thành nhiều mảnh Ờ Phong linh nuốt một ngụm nước bọt Đưa bàn tay trắng nọn ra Vô tội nói con mũi vô lễ với ngươi Ta làm việc nghĩa Ngươi không thể lấy oán báo ân hạ ha, ha ha Nàng còn nghe được cả âm thanh hắn nghiến răng Hạ quyết tâm Phong Linh quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nói dạ vô hàm. Nếu ngươi là nam nhân thì đấu với ta. Đêm trăng tròn tại đỉnh Tử Cấm, ai không đi sẽ là cháu của người kia. Bây giờ ta đi bế quen luyện tập, không cho ngươi tới quấy rầy ta. Dạ vô hàm đuổi theo mấy bước, vương tay nhúc cả người nàng lên. A, ngươi dùng ám chiêu một, ngươi không dám quyết đấu với ta. Ngươi là tiểu nhân. Phong Linh kêu to làm đám người trong phủ vây tới xem Gương mặt dạ vô hàm tái xanh vì giận Sách nàng đặt lên đùi, bàn tay đánh ba ba vào mông nhỏ của nàng a đau quá, dừng tay Chân tay Phong Linh đạt loạn, cái mông đau rác bảo bảo Bảo bảo mau đến cứu nương Một lúc sau một bóng dáng nho nhỏ vội vàng chạy ra Vấn xung và sơ hạ chạy theo sau Vừa thấy nương có chuyện, bảo bảo cầm hai cục đá chạy tới dạ vô hàm Buông nương ra Dạ vô hàm ngẫm đầu ánh mắt lạnh lùng Lúc này mọi người mới nhìn rõ trên mặt hắn hiện rõ vết bàn tay Tất cả đều hít sâu một hơi, rất kinh ngạc Hàm vương anh minh thần võ phong độ của bọn họ lại bị một nữ nhân tác Như thế thì làm sao bọn họ có thể chịu nổi, làm sao mà chịu nổi được Không cần nói nhiều, nhất định cái tác này là do người đang nằm kêu la kia đánh rồi Bảo bảo vừa nhìn thì lập tức hiểu được sự việc Mắt to xoay tròn một cái, gơ cục đá đứng lại tập thể dục 1234, 2234, 3234 Vừa làm vừa xoay người Sau đó quay đầu bỏ chạy Đùa sao Nương nó đánh vương ra Chuyện này không phải chuyện nhỏ Nó không thể thêm dầu vào lửa được Phải tìm chỗ an toàn rồi tính tiếp Thấy con trai không có nghĩa khí mà bỏ chạy Phong Linh giận dữ mắng tiểu tử thối Ngươi là cái đồ không có nghĩa khí Biết thế nương đã bỏ con từ lâu rồi Con cứ chờ đấy chờ nương bắt được con nhất định lột da con Bàn tay giả vô hàm không ngừng lại Một cái lại một cái đánh phong linh đau nhe răng nếch miệng Cuối cùng nàng phải dùng đòn sát thủ Ô, ngươi khi dễ người Ta đánh ngươi một cái thì sao Mặt của ngươi là mông của cọp cái sao mà không cho động vào Dù sao phong tam nương ta cũng là cổ tay của ngư Dương Thành Trước mặt nhiều người như vậy ngươi cố ý làm ta vẽ mặt Được Ngươi đã không tha cho ta vậy thì ta với con trai ta đi là được rồi Để cho cô nhi quả mẫu chúng ta lưu lạc trên đường thôi hu <cười> Sao mạng của ta lại khổ như thế Đồ ủi nhà ngươi Tại sao ngươi lại chết sớm như thế Sao ngươi đành lòng nhìn mẹ con chúng ta bị người ta khi dễ phải không? Phong linh gào thét làm người nghe thấy mà đau lòng Người nghe phải rơi lệ Mấy nha hoàng, gia đình xung quanh nghe xong cũng sụp sịt. Vấn sung và sơ hạ không ngừng cầu xin Tay dạ vô hàm nâng lên rồi không thể rơi xuống Cuối cùng tức giận dậm chân bước đi Cách đó không xa bóng dáng tim vũ bị mấy cành cây che khuất. Mắt đẹp nheo lại khi thấy cảnh đó, đáy mắt thoáng qua sự sắc nhọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz